Scarlet sinh con gái, đứa bé sói sọi, trông xấu xí và hoàn toàn giống hệt Frank một cách vô lý. Không một ai ngoại trừ người cha quá thương con nhận thấy có một điểm nào được gọi là xinh xắn nơi đứa bé. Tuy nhiên láng giềng khá tốt bụng đều cho rằng những đứa trẻ xấu xí về sau thường trở nên xinh đẹp. Đứa bé được mang tên Ella Lorena Ella là để tưởng nhớ bà ngoại Ellen của nó Còn Lorena là cái tên thích hợp nhất dùng để đặt cho con gái vào thời đó Cũng như Robert E. Lee và bức tường đá Johnston thường được chọn cho con trai Hay Abraham Lincoln và Emancipation dùng để đặt tên cho bọn trẻ da đen Emancipation là ngày thủ tiêu chế độ nô lệ ở Mỹ 1 tháng 1 năm 1863 hết chú thích. Ella được sinh ra vào lúc cả thành phố Atlanta co rúm lại bởi kinh hoàng và đang chờ đợi tai họa. Một gã da đen tự khoe đã cưỡng hiếp được một phụ nữ da trắng đã bị bắt ngay sau đó. Nhưng trước khi tên đốn mặt đó được đưa ra tòa xét xử, một nhóm đảng viên Ku Klux Klan đột nhập khám đường và gã da đen kia đã bị treo cổ chết Hành động của Ku Klux nhằm cướp giảng thanh danh cho gia đình của nạn nhân sẽ phải ra tòa để xác nhận tội trạng của bị can trong một phiên xử công khai Ngoài việc phải hiện diện trước tòa và phải gánh chịu nhục nhã suốt đời, cô gái vô danh nào đó còn có thể bị cha hoặc anh em bắn chết do đó hành động xử giảo gã da đen kia phải được coi là giải pháp thỏa đáng nhất của dân chúng Atlanta nhưng hậu quả không tránh được là nhà cầm quyền quân sự giận sôi lên họ không thấy có lý do nào khiến cho cô gái đó sợ phải ra tòa lập tức nhiều vụ bắt bớ bất thần xảy ra nhà cầm quyền giang kỳ thề tận diệt đảng Ku Klux dù có phải giết chết tất cả đàn ông da trắng ở Atlanta. Dân da đen vừa sợ sệt, vừa rầu rỉ, vừa tính cách trả thù bằng cách phóng hỏa nhà cửa của người da trắng. Thành phố rung rảy với tinh đồn, nhà cầm quyền sẽ cho xử dảo tất cả những kẻ nhúng tay vào vụ ám sát nói trên nếu tìm ra và mưu toan nổi loạn của dân da đen chống người da trắng. Dân chúng đều ở trong nhà, cửa đóng then cài, đàn ông cũng không dám tới sợ làm vì sợ vợ con thiếu người che chở. Nằm mệt lã trên giường, yếu đuối và câm lặng, nhưng Scarlett cũng mừng thầm là Ashley đã thừa đủ sáng suốt, không gia nhập đảng Ku Klux, còn Frank thì đã quá già và mất cả tinh thần chiến đấu, nên không thể là người của đảng bí mật này. Hình ảnh ghê rợn, người gian kia có thể xông tới và bắt giữ bất cứ lúc nào, không ngớt ám ảnh Scarlet. Tại sao bọn trẻ điên dại của đảng đó lại khuấy động bọn dân kia như vậy? Biết đâu cô gái kia chưa bị cưỡng hiếp thật sự. Biết đâu cô ta chỉ bị một phen hải hùng thôi. Để rồi, chỉ vì cô ta mà một số người sắp phải hy sinh tính mạng. Trong bầu không khí mà thần kinh căng thẳng đến tột cùng, như khi nhìn sợi hỏa châm giấy chậm, Đang ngúng từ từ để bắt tới thùng thuốc nổ, Scarlet bỗng phục hồi sức lực rất mau. Khí lực ham hở từng giúp nàng vượt qua cảnh kham khổ, vào những ngày đen tối ở Atlanta bỗng trở về với nàng. Chỉ hai tuần sau khi sinh Ella Lorena, Scarlett đã có thể ngồi đứng bình thường và nôn nóng được hoạt động ngay. Ba tuần vừa trôi qua, Scarlett tuyên bố ngay là phải tới trại cưa. Mọi việc ở cả hai trại đều bị ngưng động vì cả Hughes và Ashley đều không dám để vợ con ở nhà đơn chiếc. Và bảo tố nổi lên, Frank tràn trề hãnh diện vì được làm cha, cố gom góp can đảm, cấm Scarlett ra ngoài trong lúc tình hình đang nguy ngập. Lối cấm đoán của y càng khiến Scarlett bực dọc. Nếu Frank không kịp gửi con ngựa và cổ xe cho hộ giữ ngựa công cộng, thì Scarlett đã tiếp tục công việc làm ăn của mình rồi. Tệ hơn nữa, y e đã toa rập với mami, lục soát khắp nhà trong khi Scarlett đang nằm chỗ và đã tìm ra được tất cả những chỗ giấu tiền của nàng. Và rồi Frank gửi tất cả vào ngân hàng dưới tên y e. Bây giờ Scarlett không còn một đồng nào để mướn ngựa khác. Scarlett gây gỗ với Frank và mami rồi sau đó xuống giọng cầu khẩn và cuối cùng nàng khóc như một đứa trẻ suốt buổi sáng nhưng nàng chỉ nghe được những câu Cưng ơi, em hãy còn yếu lắm hoặc Cô Scarlett, nếu cứ nóng nảy như vậy cô sẽ làm cho sữa của cô xấu đi và đứa bé sẽ bị đau bụng đó Chắc chắn là như vậy Scarlett giận sôi lên Nàng qua nhà Melanie sước mướt kể lễ, nàng dọa sẽ đi bộ tới trại cưa, sẽ cho mọi người biết là nàng đã lấy phải một người chồng ti tiện. Nàng không muốn bị đối xử như một con bé nghịch ngợm và ngu ngốc. Nàng sẽ mang theo súng và sẽ bắn hạ bất cứ kẻ nào uy hiếp. Đã bắn chết một tên Yankee rồi, nàng rất thích phải, rất thích bắn thêm một tên nữa, nàng sẽ... Những lời đe dọa đó làm cho Melanie sợ hãi. Em ơi đừng có liều lĩnh như vậy, nếu có chuyện gì chắc chị chết mất, chị xin em. Tôi, tôi sẽ, cho chị hay, tôi sẽ đi bộ. Melanie chăm chú nhìn Scarlett, nàng biết đó không phải là chứng u út riêng biệt của sản phụ. Trên mặt Scarlett chỉ có sự quả quyết lạnh lùng mà Melanie thường thấy ở ông Gerard O'Hara. Nàng dội ôm chặt Scarlett. Lỗi tại chị đã không can đảm như em. Chị đã giữ Ashley suốt ngày trong khi đáng lẽ ảnh phải có mặt tại trại cưa. Chị đúng là một con ngu. Em cưng, chị sẽ cho Ashley biết là chị không sợ. Chị sẽ qua ở với em và cô Pitty để ảnh có thể đi làm việc lại và... Scarlett la lên. Không cần làm như vậy. Ashley còn làm ăn gì được nữa, nếu cả ngày cứ phỏng phòng lo cho vợ con. Người nào cũng dễ ghét quá. Ngay cả bác Peter cũng không chịu đi với tôi. Tôi cóc cần, tôi đi một mình. Tôi sẽ đi bộ và tự kiếm bọn hát chủng một mình. Chúa ơi, không được đâu, em sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Họ nói trại định cư Santitao. Ở đường Decatur đã đông nghẹt bọn da đen bất hảo. Nó nằm ngay trên đường của em. Để chị nghĩ coi. Ừm, uhm, nè, hãy hứa với chị là đừng đi đâu trong ngày hôm nay. Chị sẽ tìm cách khác coi. Ừm, uhm, hứa với chị đi. Hứa với chị là em về nhà nghỉ nghe không? Chị biết em sốt ruột lắm rồi. Hứa với chị đi mà. Đã kiệt sức vì cơn giận vừa qua. Scarlett miễn cưỡng hứa với Melanie rồi về nhà và ngạo mạn từ chối mọi lời cầu hòa của người nhà. Chiều hôm đó một kẻ lạ mặt từ sau nhà Melanie chui rào vào sân sau của cô Petty. Rõ ràng hắn ta là một trong số những người thường được Mami và Dinsay mệnh danh là tuổi côn đồ do Meli lượm ngoài đường về cho ở trong hầm ngựu. Hầm nhà Melanie gồm có 3 phòng trước được dùng làm phòng ngủ cho gia nhân và hầm rượu. Bây giờ Dilsey chiếm một phòng, hai phòng còn lại dùng làm nơi tạm trú cho bọn ăn mày và những người nghèo khổ. Chỉ một mình Melanie mới có thể biết họ từ đâu tới. Có lẽ bọn Hacno nói đúng khi cho rằng Melanie đã lượm bọn đó ngoài đường. Nhưng mỗi khi nhà có khách là đám người bất hạnh đó đều biết thân kéo nhau vào hầm rượu giống là nơi ăn trốn ở của họ phần đông những kẻ tạm trú đó đều là cựu chiến binh liên bang miền Nam thất học, vô gia cư không gia đình họ đi khắp xứ với hy vọng kiếm được việc làm thỉnh thoảng trong đám người đó cũng có vài thiếu nữ ẩm con dừng lại ngủ trọ qua đêm những quả phụ những người bị phá sản đi tìm thân nhân thất lạc nhiều lúc người ta còn thấy những ngoại nhân không biết hoặc chỉ biết chút ít tiếng Anh. Họ tìm đường xuống miền Nam vì nghe đó là một nơi dễ làm ăn. Cũng có lần một đảng viên đảng Cộng Hòa đã ngủ trong hầm rượu này. Ít nhất đó cũng là ý kiến của mami. Bà lão có thể đánh hơi được một đảng viên Cộng Hòa cũng như con ngựa có thể đánh hơi được một con rắn hổ mang. Nhưng không ai tin câu chuyện đó. Scarlett nghĩ thầm. Phải. Hắn ta đúng là một trong những con chó già của Melanie và đúng là một gã què. Người đàn ông đang khập khiển băng qua sân, hắn ta cũng có một cái chân gỗ như Will Benton. Người lão cao và gầy, đầu sói, chân dài tới thác lưng, nhìn bộ râu già da mặt. Ai cũng có thể đoán, lão đã hơn 60, nhưng thân hình lão không có một dấu hiệu nào của tuổi già. Dù trong thật gầy gò và có một chân, Lão cũng nhanh nhẹn như con rắn Lão leo lên thềm Và bước về phía Scarlet. Trước khi nghe giọng nói “Scarlet cũng biết ngay Lão là dân sơn cước Cái vẻ bề ngoài bẩn thiểu sách sưới Và thái độ kiêu căng hung tận của lão Là sắc thái chung Của hầu hết người miền núi Một cục thuốc lá to tướng trong miệng Làm mặt lão biến dạng hẳn đi Một bên mắt chỉ còn là một hố sâu hoắm, Từ đó một vết thẹo chạy dài xuống tận cầm. Con mắt còn lại nhỏ ti hí, xanh lợt và lạnh buốt Một khẩu súng lục loại lớn, ló cán ra khỏi túi quần và một con dao găm to bản nhô cán lên ở ống dài. Lão lạnh lùng nhìn lại Scarlet và phun một bãi nước miếng qua lan can trước khi nói chuyện. Con mắt còn lại của lão long lên tia khinh bỉ. Không phải chỉ với cá nhân Scarlett, mà là giới toàn thể nữ giới. Lão nói cộc lốc như người không quen nói, từng tiếng chậm chạp và khó nhọc bật lên. Bà Wiles sai tôi sang làm việc cho bà. Tôi tên là Archie. Ông Archie, rất tiếc, tôi không cần người. Archie là tên tộc của tôi. Xin lỗi. Vậy họ của ông là gì? Lão ta lại nhổ nước miếng. Bà không cần biết. Axie là đủ rồi. Tôi không cần biết tên họ của ông cũng như không có công việc để ông làm. Có chứ. Bà White nhứt ốc về chuyện bà muốn đi một mình ở ngoài đường như một con điên. Bà ấy sai tôi qua đây đánh xe. Thật không? Scarlett kêu lên vừa bực dọc vì cử chỉ thô lỗ của người đàn ông vừa giận hành động quá trớn của Melanie với một mắt còn lại lão già nhìn Scarlett một cách trịch thượng thật, đàn bà không nên bắt đàn ông khổ sở gì mình nếu bà muốn đi thì tôi sẽ đánh xe cho tôi thù bọn mọi đen luôn cả tụi Yankee lão dùng lưỡi lùa cục thuốc xỉa qua má bên kia và không đợi mời mọc Ngồi đại xuống bật thềm lão tiếp Tôi nói tôi không thích đánh xe cho đàn bà Nhưng bà White rất tử tế với tôi Bà ấy cho tôi ngủ trong hầm rượu Và tôi nghe lời bà ấy Nhưng... Scarlett ngập ngừng rồi im bật Nàng nhìn Archie Sau một lúc nàng nhỏe miệng cười Nàng không ưa gì lão côn đồ già đó Nhưng nhờ lão nàng có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Có lão ta bên cạnh, nàng có thể xuống phố, tới trại cưa hoặc thăm khách hàng. Đi với lão, nàng sẽ làm mọi người yên tâm và sự có mặt của Axie sẽ không còn làm ai dị nghị. Nàng tiếp. Được rồi, bây giờ chỉ cần chồng tôi thỏa thuận nữa là xong. Sau khi bàn thảo riêng với Axie, Frank đành miễn cưỡng chấp thuận y nhắn chuồng ngựa công cộng trả lại con ngựa và cổ xe Frank đau xót và thất vọng khi thấy bổn phận làm mẹ cũng không thay đổi được tính nết Scarlett như y mong ước nhưng nếu vợ ông đã quyết định quay lại với hai trại cưa khốn khổ đó thì có Axie cũng là một dịp may sự kiện đó làm cho dân Atlanta vô cùng ngạc nhiên Axib và Scarlet đã tạo thành một sự phối hợp kỳ quặc. Một lão già hung tận với cái chân gỗ và một người đàn bà duyên dáng ăn mặc sang trọng, gương mặt đâm chiêu. Họ xuất hiện ở trong và ngoài thành phố vào bất cứ lúc nào. Hai người ít khi nói chuyện với nhau, hiển nhiên là không ai ưa ai, nhưng quyền lợi của họ đều lệ thuộc vào nhau. Lão già cần tiền, còn Scarlett thì cần người bảo vệ. Các bà bảo nhau thà như vậy, còn hơn thấy nàng đi chung với gã, bệt lờ. Họ tò mò tự hỏi không biết, lúc này, Red, ở đâu? Hắn đột ngột rời thành phố 3 tháng nay, không một người nào, kể cả Scarlett biết hắn đi đâu. Axie nói, chỉ mở miệng khi cần để trả lời. Mỗi sáng, lão từ hầm rượu của Melanie tới, ngồi trên thềm nhà cô Petty nhai thuốc và khạt nhổ liên miên, cho tới khi Scarlett ra khỏi nhà và bác Peter đem xe ra đường. Peter rất sợ Axie, sợ như sợ quỷ hay sợ đảng Ku Klux. Ngay cả mami cũng phải im lặng đi nhẹ bước khi ở gần Axie. Lão đã võ trang thêm một khẩu súng nữa và tiếng tâm của lão gian dậy trong đám người da đen. Axie không bao giờ rút súng ra, cũng như không bao giờ đặt tay tới thắt lưng. Ảnh hưởng tâm lý cũng đã quá đủ. Bọn da đen không bao giờ dám cười khi nghe tiếng Archie. Có lần Scarlett tò mò hỏi tại sao lão ghét người da đen như thế và câu trả lời của Archie đã làm nàng ngạc nhiên vì thường thường mọi câu hỏi đều chỉ được trả lời gọn lỏn Tôi thấy đó không phải là chuyện của bà. Tôi thù tụi nó như hầu hết dân miền núi. Tụi tôi không ưa tụi nó, không bao giờ mua chúng để làm việc nhà. Tại cái lũ mọi đen đó mới có chiến tranh đó, tôi thù lắm. Nhưng ông cũng đã từng tham chiếm mà. Đó là chuyện riêng của đàn ông. Tôi cũng thù bọn Yankee, thù còn hơn bọn mọi đen, thù cũng bằng như thù đàn bà. Lối trả lời thô lỗ như thế vẫn thường làm Scarlet hậm hực. Nàng ao ước có ngày tống cổ lão đi, nhưng phải làm sao đây nếu không có lão? oxy hôi hám bẩn thiểu và thô lỗ. Nhưng lại giúp ít rất nhiều Lão đưa nàng tới trại cưa rồi rước về Hoặc chở nàng đi gặp khách hàng Lão khạc nhổ và ngó lơ chỗ khác Mỗi khi nghe nàng nói chuyện hay ra lệnh Nàng bước xuống xe lão ta cũng xuống và theo sát gót Mỗi khi nàng có mặt giữa đám thợ thô lỗ Một lũ người da đen hay một đám văn kỳ Là ít khi lão rời xa nàng một bước Chẳng bao lâu Atlanta đã quen thuộc cái cảnh Scarlet cùng với lão hộ vệ của nàng. Và từ đó các bà bắt đầu thèm muốn di chuyển tự do như nàng. Từ khi đảng Ku Klux Klan bắt đầu áp dụng chính sách công chúng gia hình, các bà không bao giờ dám xuống phố mua sắm nếu không rủ được vài người cùng đi. Với bản tính ưa giao thiệp, sự gò bó đã làm cho họ bực dọc và dẹp lòng tự ái qua một bên. Họ bắt đầu nài nỉ Scarlett cho họ mượn Akshi. Và khi nào thấy không cần tới lão, là Scarlett cho họ mượn ngay. Chẳng bao lâu Akshi đã trở thành một nhu cầu của Atlanta. Các bà tranh nhau mượn lão. Không buổi sáng nào mà không có một đứa bé hay một đứa hát nô tới nhà, vào giờ điểm tâm với mảnh giấy mới và dòng chữ. Nếu bà không cần dùng Archie chiều nay, hãy gửi ông ấy sang tôi, tôi cần đem hoa ra nghĩa địa. Tôi cần phải đi ra tiệm may, tôi cần Archie đưa đi dạo mát. Tôi cần thăm người quen ở vùng Peters, lão nhà tôi bị đau nên không đưa đi được. Archie làm sao phu cho tất cả các bà đó và lúc nào lão cũng giữ vẻ, khinh khỉnh, cố hữu. Rõ ràng là lão không ưa đàn bà trừ Melanie ra Lão ghét họ cũng như ghét bọn Harkno và Yankee Rồi các bà cũng dần dần quên đi cái thái độ thô lỗ đó Và bởi lão lúc nào cũng im liềm ngoại trừ những lúc nhổ nước thuốc phì phèo Các bà đồng hóa axi với con ngựa của lão Họ coi như không có lão ngồi bên cạnh Vào thời nào khác hẳn không ai chấp nhận tình trạng đó. Thời tiền chiến, chắc chắn các bà sẽ không ai để cho Axie bước vào nhà bếp họ. Họ chỉ thò một ít thức ăn qua cửa sau cho lão và mặt xác. Nhưng bây giờ họ cần sự có mặt của Axie. Dù thô lỗ thất học và bẩn thiểu, lão cũng là một thành lũy để bảo vệ các bà khỏi những đe dọa của thời kỳ hậu chiến. Không ai coi lão là bạn và cũng không ai đối xử với lão như một gia nhân. Axie chỉ là một cận dệ thuê bao. Lão có nhiệm vụ bảo vệ các bà khi chồng họ đi làm ban ngày hay vắng nhà lúc ban đêm. Từ ngày có Axie, Scarlett thấy dường như Frank thường vắng nhà ban đêm. Y bảo cần phải tính toán sổ sách của cửa hiệu và giải quyết cho xong số thương vụ trong ngày. Có khi Frank bảo đi thăm bạn bị đau rồi y còn phải giữ các buổi họp tối thứ tư của đảng Dân Chủ để bằng cách lấy lại quyền đầu phiếu. Theo Scarlett, thì cái phân bộ của đảng Dân Chủ đó chẳng có tích sự gì ngoài những cuộc bàn cãi về uy tín của tướng John O'Gordon và chiến tranh. Scarlett thấy họ chẳng có một lập trường nào trong công việc đòi phục hồi quyền đầu phiếu. Nhưng rõ ràng là Frank ưa thích các buổi họp đó dì y thường nắng lại rất trễ. Ashley cũng thế, chàng cũng thường xuyên đi thăm bạn bị đau, cũng tham gia các buổi họp của đảng Dân Chủ và cũng thường vắng nhà cùng lúc với Frank. Những đêm đó, Ashley hộ tống của Petey, Scarlett, Wade và bé Ella qua nhà Melanie. Các bà lấy đồ may giá, còn Ashley thì nằm dài trên trường kỷ trong phòng khách, ngay for phò, phò. Trong nhà, Chỉ còn cái trường kỹ là món đắt tiền nhất nên các bà không khỏi xót xa mỗi khi thấy Axie nằm gác dài lên đó nhưng không người nào dám lên tiếng rầy ra. Nhiều lúc Scarlett tự hỏi Axie từ đâu tới và trước đây lão đã sống như thế nào nhưng cái vẻ hung tợn của lão già chột mắt đó làm nản lòng những kẻ nào tò mò nhất. Nàng chỉ biết lão nói giọng của người miền núi phía bắc tiểu bang rằng lão đã từng tham chiến vừa mới mất một chân và một mắt trước ngày đầu hàng có thế thôi một sáng Axie đưa Scarlett đến trại cưa của Hughes thì thấy nhà máy ngừng hoạt động bọn thợ da đen không còn một đứa trong khi Hughes đang rầu rỉ ngồi dưới một gốc cây Scarlett giận sôi lên và nàng không ngờ ngại trút hết lên đầu Hughes nguyên do là gì nàng vừa nhận được một mối đặt hàng quan trọng và khẩn cấp Nàng đã phải hết sức khéo léo Mới cướp được cái mồi đó Và bây giờ, trước mặt nàng lại là một trại cưa vắng ngắt Nàng ra lệnh cho Axie Cho tôi đến xưởng cưa kia Chắc chắn mình phải mất thêm nhiều thì giờ Và phải bỏ luôn buổi ăn trưa Nhưng tôi trả tiền cho ông để làm gì Tôi phải qua bà ông Wiles Phải ngưng tất cả để lo cho tôi Mong rằng bây đó không đến nỗi như ở đây Khốn nạn chưa Tôi chưa thấy ai ngu như Hush Eltsin Chưa nào Johnny Gallagher xây cái kho hàng đó xong là tôi sẽ đuổi Hughes ngay. Dù Gallagher lúc trước có đi lính cho bọn dân kia tôi cũng cóc cần. Hắn biết làm việc. Tôi chưa bao giờ thấy một người ái nhĩ lan nào lười biếng Không thể xài được bọn hát nô giải phóng nữa. Không làm sao tin cậy được. Tôi sẽ mướn Johnny Gallagher và sẽ nhờ hắn mướn tù khổ sai. Hắn sẽ bắt bọn đó làm việc. Axie quay phát lại mắt lông lên. Giọng lão khàng khàng và giận dữ Ngày ba mướn tù khổ sai là ngày tôi nghĩ việc đó Scarlett ngạc nhiên Chúa ơi, sao vậy? Tôi biết rõ chuyện mướn tù khổ sai Đó là cách giết họ Mua người, mua la Và coi họ còn tệ hơn mấy con la nữa Đánh đập, bỏ đói, giết chết Ai thèm để ý mấy chuyện đó Chính quyền cũng thay kệ bọn tù Trong khi họ thâu tiền mướn Và bọn mướn tù cũng thay kệ tụi tù, tù khổ sai luôn. Bọn nó chỉ muốn cho mấy thằng tù ăn đói khát và bắt làm việc thật nhiều. Bà Scarlet, không bao giờ tôi ưa đàn bà nổi. Nhưng có gì liên quan tới ông đâu? Có. Tôi đã là tù khổ sai gần 40 năm. Scarlet giật nảy người, bất giác ngồi lùi lại. Thế là nàng đã biết được sự bí ẩn của Axie nàng đã hiểu tại sao lão không chịu nói tên họ không cho biết quê quán và cũng không hề nhắc nhở gì tới quá khứ của mình thế là nàng đã hiểu tại sao Akshi nói chuyện thật khó khăn và tại sao lão lại lạnh lùng và thù hằng tất cả 40 năm hẳn Akshi đã ở tù hồi trẻ tuổi 40 năm chắc chắn lão đã bị tù chung thân già và... tội gì vậy Giết người hả? Vừa giật giật dây cương axi vừa trả lời Phải, vợ tôi Mimax Carlet giật ly lịa Dường như axi cười Dường như lão cười Vì thấy nàng sợ hãi Tôi không giết bà đâu thưa bà Nếu bà sợ điều đó Chỉ có lý do duy nhất Mới khiến người ta giết đàn bà Ông giết vợ hả? Nó ngoại tình với thằng em tôi Thằng em tôi trốn mất. Lúc giết nó tôi không hối hận chút nào. Đáng lẽ luật pháp không có quyền bỏ tù một người đàn ông về tội đó. Nhưng làm sao ông được tự do? Ông vượt ngục hả? Hay được ân xá? Bà có thể gọi đó là ân xá cũng không sao. Hai hàng lông mày rậm rạp của lão giao nhau như cố gắng để tìm lời. Khoảng cuối năm 64 lúc Sherman tới đây, Tôi đang nằm trong khám Millesville. Tôi đã ở đó được 40 năm. Viên sếp khám cho tập họp tôi này lại nói là quân dân kỳ sắp tới, sắp đốt nhà, sắp tàn sát. Bây giờ, có một thứ tôi thù còn hơn bọn mọi da đen và đàn bà nữa, đó là bọn dân kỳ. Tại sao? Ông đã có bao giờ ông quen biết tụi dân kỳ chưa? Không, nhưng tôi có nghe người ta kể chuyện tụi nó. Chúng tôi rọt rời giải phóng cho bọn mọi đốt nhà giết sốt vật để làm gì? Tôi đã nghe người ta nói về những việc làm ác đức của tụi nó. Duyên sếp khám nói là quân đội rất cần người đi lính. Người nào tình nguyện sẽ được phóng thích khi chiến tranh chấm dứt nếu còn sống. Nhưng tụi tù chúng tôi, tụi sát nhân này thì Duyên sếp khám cho biết không cần. Chúng tôi sẽ được gửi sang một nhà tù khác. Tôi nói với viên xếp khám là tôi không giống như những tên tù khổ sai khác. Tôi giết vợ tôi vì nó đáng chết. Tôi muốn đánh nhau với tụi dân kia. Viên xếp khám hiểu và cho tôi đi với mấy người tù kia. Hừ, tức cười quá. Họ bỏ tù tôi về tội giết người. Rồi họ lại thả tôi ra, nhét vào tay tôi một cây súng và bảo tôi đi giết thêm nữa. Được tự do cầm súng, khoái quá. Tù Miletschville đánh giặt hằng cùng mình, nhiều đứa đã chết, trong bọn này không đứa nào đào ngủ. Ngay đầu hàng, tù còn sống được phóng thích, tôi bị mất một mắt và một chân, không tiếc gì hết. Ô, oh! Scarlett yếu ớt kêu lên, nàng cố nhớ lại những gì đã được nghe bàn tán dịp việc đưa tù nhân từ khám đường Miletschville ra chiến đấu chống lại đoàn quân của Sherman. Frank đã nhắc tới chuyện đó vào dịp lễ Giáng sinh năm 1864. Nàng thấy Axie chẳng khác gì kẻ điên, ai lại đi chiến đấu để bảo vệ cho những kẻ đã giam giữ mình suốt 40 năm. Chính quyền Roger đã tước đoạt tuổi trẻ của lão vì một tội mà theo lão thì không đáng tội, vậy mà lão cũng đã hy sinh một mắt và một chân cho xứ Roger. Mấy lời mỉa mai của ré trong những ngày đầu chiến cuộc bỗng trở lại với nàng. Red đã nói hắn không bao giờ chiến đấu để bảo vệ cho một xã hội đã đào thải hắn. Nhưng tới giờ chót, hắn cũng lại lên đường ra mặt trận. Theo nàng, dường như tất cả đàn ông miền Nam giàu hay nghèo đều giàu tình cảm, coi trọng những lời lẽ rỗng tuết còn hơn là tính mạng của mình. Nhìn hai cánh tay gân cuốc của Axie tới khẩu súng cùng con dao găm của lão, Scarlett lại thấy sợ. Vậy là hiện đang có... Một số đông tù khổ sai như Archie, bọn sát nhân, bọn du côn trộm cắp đã được liên bang miền Nam phóng thích. Biết đâu mỗi một kẻ là mặt ngoài đường đều không phải là một gã sát nhân. Nếu Frank biết rõ sự thật về Archie hay cô Pitty, chắc cô ấy chết mất. Còn Melanie, Scarlett thấy cần phải cho người chị chồng hay lập tức, phải làm cho Melanie bỏ thói chứa chấp những tên côn đồ, ác đảng. Rất hân hạnh được nghe ông kể chuyện đời tư. Tôi... Tôi sẽ không nói lại với ai đâu. Bà Melanie và mấy bà kia sẽ sợ chết khiếp lên đó. Bà Wiles biết rồi. Tôi đã nói cho bà ấy biết. Ngay cái đêm bà ấy cho tôi ngủ trong hầm rượu. Bà tưởng tôi có thể đi giấu giếm một người tốt bụng như bà Melanie sao? Scarlett sửng suốt. Lạy chúa, Melanie đã biết lão là một gã sát nhân đã giết một người đàn bà, vậy mà chị ta còn dám chứa chấp lão trong nhà. Melanie giao phó con, người cô cùng, em dâu và tất cả những bạn bè của mình cho lão. Và chị ta, người đàn bà vô cùng nhút nhát, lại dám ở nhà một mình với lão. Bà White là một người hiểu biết. Bà biết tôi có lý. Bà ấy còn biết một đứa nói láo sẽ không bao giờ bỏ tật nói láo. Một tên trộm không bao giờ bỏ thói ăn cắp nhưng thằng sát nhân chỉ giết người một lần trong đời mà thôi. Theo ý bà ấy, người nào đã chiến đấu cho liên bang miền Nam, đều đáng được bỏ mọi lỗi lầm. như vậy đối với tôi, giết vợ không phải là chuyện xấu. Phải, bà White là một người sáng suốt. Bà Scarlett, tôi cho bà biết, ngày nào bà mướn tù khổ sai là ngày đó tôi thôi việc đó. Scarlett không trả lời nhưng nghĩ thầm. Càng đi sớm càng tốt. Đồ sát nhân? Tại sao Melanie lại quá... quá... Hừm, không có chữ gì để lột tả được hết hành động của chị ta. Chị ta đã nuôi một lão côn đồ mà không cho bạn bè thân quyến hay. Không một lý do nào bắt người đàn bà phải sử dụng một tên sát nhân để bảo vệ mình. Trở về với Archie trong một chiều lạnh bút, Scarlett trông thấy lố nhố một đám ngựa, xe hai bánh và xe chở hàng đậu trước cửa tử quán gái thời đại Ashley đang ngồi trên lưng ngựa mà có vẻ khẩn trương anh em Simon ngồi trên xe đang khoa chân múa tay Hughes Elson đang dùng tay rất hăng và ở giữa đám đông là chiếc xe bánh pate của lão Meriwether tới gần hơn Scarlett còn thấy trên xe có Tommy Welber và chú Henry nữa nàng nghĩ thầm sao chú Henry lại đi trên chiếc xe đó Đáng lẽ chú phải biết xấu hổ chứ, chú làm như mình không có một con ngựa riêng nào. Thì ra chú làm như vậy, chỉ vì muốn theo Meriwether tới quán rượu mỗi đêm. Bầu không khí khẩn trương của họ làm nàng phát sợ. Hy vọng là không có một vụ hãm hiếp nào, nếu đảng Ku Klux mà xử tội một tên da đen nào nữa, là bọn giang kỳ sẽ tóm cổ hết. Ngừng lại, chắc có chuyện gì lôi thôi đó. Bà đâu có ở trước cửa quán rượu được, cứ nghe tôi ngừng lại. Chào quý vị, Ashley, chú Henry, chuyện gì đó? Sao có vẻ? Mọi người cùng quay lại dở nóng mỉm cười chào Scarlett. Chú Henry trả lời. Có chuyện hay, mà cũng có chuyện bực mình, cái đó tùy theo quan điểm của mỗi người. Theo chú thì nghị viện không thể làm khác hơn được. Thì... Nghị viện hả? Scarlett thở vào nhẹ nhõm. Nghị viện thì chẳng dính dáng gì tới nàng. Nàng chỉ sợ bọn giang kỳ nổi hung lên. Nghị viện làm gì? Là Meriwether hãnh diện. Họ từ chối không phê chuẩn bản tu chánh án. Bọn giang kỳ sẽ biết tay ta. Ashley chêm vào. Gia sẽ có rắc rối lớn. Scarlett làm ra vẻ thông minh. Tu chính hả? Đối với Scarlett, chính trị là một chuyện xa vời, ít khi nàng bỏ thị giờ để nghĩ ngợi về chính trị. Dường như trước đây người ta đã chấp thuận tu chính án thứ 13, bây giờ có lẽ là tu chính án thứ 16 cũng nên, nhưng hai tiếng phê chuẩn đối với nàng không có nghĩa gì. Chú thích, tu chính án thứ 13 là một loạt trong ba tu chính án vào thời kỳ hậu chiến để nạp lên quốc hội. Ngày 31 tháng 1 năm 1865, phê chuẩn ngày 6 tháng 12 năm 1865, chủ đề bãi bỏ chế độ nô lệ. Hết chú thích. Đàn ông thì cứ luôn luôn hăng say về những chuyện này, dường như thấy rõ nét mặt ngơ ngác của nàng Ashley giải thích. Đây là tu chính án cho người da đen được quyền bỏ phiếu. Họ đã đệ nạp tu chính án này lên nghị viện và đã bị bác. Chú thích, tu chính án thứ 15 ngày 30 tháng 3 năm 1870 công bố bình đẳng giữa người da trắng và da màu điều của tu chính án chấp thuận cho người da màu được quyền bỏ phiếu hết chú thích sao dạy vậy, vậy anh biết bọn giang kia đã làm đủ cách để chúng ta phải phê chuẩn tu chính án của họ mà chính vì vậy mà anh nói sắp có rắc rối lớn chú Henry hét lên chú hãnh diện vì các nhà lọc pháp họ đã khôn khéo Bọn Giang Kỳ không thể nào ép buộc nổi đâu. Ashley trả lời bằng một giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt không khỏi biểu lộ sự bực dọc. Họ có thể làm, và làm được. Rồi chú thấy, họ sẽ dồn chúng ta tới chân tường đó. Ồ, oh, Ashley, chắc chắn là không. Họ đã đi quá rồi, bây giờ còn gì có thể làm hơn được nữa? Được chứ, họ vẫn còn thừa sức. Mọi chuyện rồi sẽ tệ hại hơn bây giờ. Biết đâu rồi sẽ chẳng có một nghị sĩ da đen, một ông thống đốc da đen, biết đâu sẽ chẳng có một quân luật gắt gao hơn. Vừa hiểu ra Scarlett mở to mắt vì sợ hãi, mặt Ashley xa xầm lại. Tôi đang cố nghĩ một phương thức hành động có lợi cho chúng ta và toàn thể Roger. chống đối họ như các nghị sĩ của chúng ta chỉ làm khơi dậy sự thù ghét của miền Bắc và làm một cái cớ để cho quân lực gian kỳ đẻ ra những sản phẩm da đen khác nhằm đánh bại chúng ta hay là nên dẹp tự ái một bên để chịu đựng cho một giới hạn nào đó làm gì rồi cũng thế thôi chúng ta hoàn toàn bị bó tay đành phải chịu sự phân định của họ như vậy còn hơn là đợi bị áp lực rồi mới nhận Scarlett hoàn toàn ngơ ngát lời lẽ của Ashley bay bổng khỏi trí óc nàng nàng biết thói quen của Ashley là hay xét một vấn đề trên hai khía cạnh khách quan và chủ quan, nhưng riêng nàng thì chỉ thấy có một. Cái tác vào mặt bọn dân kia đó sẽ ảnh hưởng nguy hại tới nàng, là Meriwether mỉa mai. Ashley, bộ muốn nhào vô đảng cấp tiếng để bỏ phiếu cho tụi Cộng hòa hả? Không khí bỗng im liềm ngột ngạt. Archie đặt tay lên bán súng. Theo Archie, thì lão Meriwether chỉ là một cụ già lắm mồm. Axie không muốn thấy kẻ nào nhột mạ tới chồng Melanie, dù chồng bà Melanie có ăn nói điên cuồng cũng vậy. Mắt Ashley long lên nhưng trước khi chàng kịp nói, chú Henry đã xen vào. Lão già lẫm cẩm, sao ngu quá vậy? Sao lại nói như vậy với Ashley? Lão Meriwether lạnh lùng. Ashley không cần ông binh giật giùm đâu. Nó nói như một thằng Scalawatt quy phục. Mẹ nó, xin lỗi Scarlett. Ashley giận dữ. Tôi không tán thành chính sách chia rẽ nhưng khi George Lee khai tôi cũng chấp nhận. Tôi không tán thành chiến tranh nhưng vẫn tham chiến. Tôi cũng không tán thành chính sách làm cho bọn dân kia nổi khùng thêm nữa. Nhưng nếu nghị viện đã chọn con đường đó tôi cũng đành theo. Tôi... Chúa Henry đột ngột ngắt lời. Axie, đưa Scarlett về nhà đi. Ở đây không thích hợp với nó. Đàn bà không biết gì về chính trị. Một chút nữa là có chữ thề ổm tỏi bây giờ. Đi đi Akshi, về đi Scarlett. Đã tới đường cây đào mà tim Scarlet còn đập thình thịt vì lo sợ những hành động điên rồ của nghị viện có ảnh hưởng tới sự an toàn của nàng. Liệu tụi giang kia có phát điên lên mà tịch thu trại cưa của nàng không? Akshi cầu nhầu. Tôi đã nghe nhiều chuyện châu chấu đá xe. Nhưng tới nay thì chưa thấy tận mắt chuyện nào. Bộ mấy ông nghị sĩ muốn ủng hộ Jeff Davis, rồi muốn ra sao thì ra hả? Tụi văn kỳ thương tụi mọi lắm. Chúng đã nhất quyết đưa tụi mọi đè đầu đè cổ mình. Dù sao cũng phải phục mấy ông quốc hội đó. Phục họ hả? Ôi trời ơi, tháng phục họ. Đem họ ra xử bắn mới phải. Họ làm cho bọn dân kỳ vô chụp chúng ta ngay. Tại sao họ không chịu theo phe cấp... Um ất gì đó uhm, à, mà tại sao không chịu xoa dịu tụi dân kia thay vì chọc giận chúng mãi sớm muộn gì thì bọn mình cũng phải phục tùng họ mà Axi lạnh lùng chịu thua vô điều kiện hả Tự ái của đàn bà không lớn hơn tự ái của một con dê khi Scarlet mướn 10 người tù khổ sai mỗiạ cưa 5 người, thì Axie thôi việc thật sự. Mặc dù Melanie hết sức cầu khẩn và Frank hứa sẽ tăng tiền thù lao, nhưng lão vẫn khăng khăng từ chối. Axie sẵn sàng hộ tống Melanie, Kupiti, India và các bà khác trong thành phố, nhưng với Scarlett thì không. Lão còn từ chối cả cầm cương một chiếc xe nào, mà trên đó có Scarlett ngồi. Scarlett khó chịu, vì một lão côn đồ đã dám phán xét nàng và còn khó chịu hơn khi thấy gia đình và bạn bè đồng ý với lão ta Frank cố phản kháng nhưng vô hiệu ban đầu Ashley từ chối không nhận bọn tù nhưng sau đành phải nghe theo khi Scarlett vừa khóc vừa hứa hẹn chừng nào tình hình yên ổn hơn nàng sẽ mướn thợ da đen trở lại láng giềng đều công khai chỉ trích họ làm Frank của Peter và Melanie Không dám ngẩn mặt lên, ngay cả Peter và Mommy cũng tuyên bố là chuyện mướn tù làm công nhân sẽ đem tới nhiều xui xẻo. Ai cũng bảo rằng lợi dụng sự khốn khổ và bất hạnh của kẻ khác là một hành động tội lỗi. Scarlett giận dữ. Họ bắt bọn nô lệ làm việc thì có ai phản đối họ đâu. À, đó là chuyện khác. Bọn nô lệ đâu có khổ sở cũng như không hề bất hạnh. Dưới chế độ nô lệ người da đen còn được sung sướng hơn khi đã được giải phóng Không tin thì cứ nhìn quanh sẽ rõ Nhưng bao giờ cũng vậy Sự chống đối chỉ làm cho Scarlett cương quyết hơn thêm Nàng bãi chất Hughes đưa anh ta xuống làm phu Và mướn Johnny Gallagher Dường như chỉ có mình hắn là người tán đồng chính sách mướn tù của nàng Nhưng hắn hỏi Như vậy là tôi được toàn quyền với bọn tù chứ Được, tôi chỉ cần công việc chạy đều và có đủ cây khi tôi cần tới, vậy thôi. Được rồi, bây giờ tôi phải đi báo cho ông Wellburn hay là tôi nghỉ việc. Và khi hắn lẫn vào đám thợ hồ thợ mộc, Scarlett thấy như vừa được hồi sinh. Johnny đúng là mẫu người nàng cần, hắn là người cứng rắn và tàn nhẫn. Frank thường khinh bỉ gọi hắn là đồ ái nhĩ lan thuần chủng, nhưng chính vì vậy mà Scarlett quý hắn ta. Ngay trong tuần lễ đầu Johnny đã hoàn toàn làm Scarlett hài lòng với 5 tên tù hắn còn làm nhiều việc hơn 10 tên thợ da đen của Hughes. Hơn thế nữa hắn còn bảo thẳng với Scarlett là hắn không thích nàng có mặt ở trại cưa và nhờ thế mà sau hơn 1 năm ở Atlanta nàng mới bắt đầu được sánh rỗi phần nào. Bà cứ lo chuyện bán cây của bà còn tôi thì lo chuyện xẻ cây của tôi. Một người như bà không nên gặp gỡ bọn tù thường xuyên. Tôi, Johnny Gallagher, xin tuyên bố sẽ luôn luôn làm tròn nhiệm vụ. Tôi không muốn ngày nào cũng bị quấy rầy nhông ông White. Ông ta cần có người giám sát, còn tôi thì không. Thế là Scarlet phải bớt hẳn việc lui tới trại cưa dưới quyền Johnny. Nàng ngại hắn nổi giận xin thôi việc thì sụp đổ hết cả công trình. Lời nhận xét của Johnny về Ashley làm Scarlet xót xa vì nó chứa đựng sự thật mà nàng cần tránh né. Với bọn tù Ashley đã làm việc khá hơn đôi chút, nhưng hình như chàng có vẻ xấu hổ vì đã lợi dụng sức lao động của họ. Mấy lúc sau này Ashley rất ít bàn bạc cùng nàng. Scarlett lo lắng gì sự thay đổi đó, mái tóc ống ả của Ashley đã bắt đầu điểm bạc, da chàng oan xuống như không còn chịu đựng thêm gì được nữa. Lâu rồi Scarlett ít thấy Ashley cười, chàng không còn là một Ashley hào hoa của nhiều năm về trước, bây giờ Scarlett. Ashley giống như một thân cây bị đục khuyết bên trong, môi lúc nào cũng miếm chặt. Scarlett muốn ôm đầu chàng, đặt lên vai mình để vuốt de mái tóc lấm tấm bạc và âu yếm. Hãy cho em biết tại sao anh buồn, em sẽ thu xếp tất cả cho anh, em sẽ làm tất cả cho anh yên dạ. Nhưng thái độ nghiêm nghị và xa vắng của Ashley làm nàng chùng bước.